Hồng huynh, nơi đây mấy vạn năm qua không có người đặt chân đến, tốt hơn hết nên cẩn thận một chút. Thượng vân chân nhân nhắc nhở nói, cùng lúc đó liếc mắt nhìn sang bên U Minh Lão Tổ, trong ánh mắt cả hai đều hiển hiện lên một tia bất đắc dĩ. Vị hồng huynh này trong giới võ tu có thể tự xưng là thiên hạ đệ nhất nhân, hỏa dương thần công độc bộ thiên hạ, tu vi đã tới cảnh giới giả đế hoàng cấp. Ti chính xác phải là giả đế cấp. Hạ giới không biết nguyên do gì lại đánh đồng đế cấp và hoàng cấp với nhau, mà thực tế đây chính là hai giai vị riêng biệt, hoàng cấp cao hơn một tầng nhưng thực tế bởi vì hỏa dương thần công quá mức bá đạo, trải qua thời gian tu luyện nhiều năm đã làm cho tính tình của vị hồng huynh này cũng trở nên nóng vội thô bạo hơn, rất dễ dàng xúc động, hoàn toàn không có phong phạm của một đại tu sư địa vương giai hậu kỳ. Nhưng thật ra từ lúc mới bước chân vào con đường tu luyện, Hồng Chiến cũng đã biết chính mình có một tật xấu, nhưng bản thân lại không cách nào không chế được. Nghe được lời Thượng Vân Chân Nhân nhắc nhở, Hồng Chiến mơi hơi vận nguyên khí, tận lực áp chết luồng xúc động ban đầu, tận lực bình ổn nói, U Minh Huynh, bên trong vực sâu này thực sự có hàn âm U hỏa có thể khắc chế hỏa dương chi khí trong người Hồng Mộ. Trong đầu U Minh Lão Tổ trợt hiện lên một đoạn hình ảnh ngày trước còn tại Hiên Viên Quốc. Gật đầu nói, năm đó Hoa Tiên Tử và Lão Phu cùng nhau sáng lập ra Hoa U Cốc, rồi cũng tự mỗi người lấy ra một kiện bí phẩm coi như trấn phái chi bảo. Hoa Đạo hữu lấy ra một thượng cổ tàn quyền, bên trong không lưu lại công pháp tinh diệu, cũng không có phương thuốc thượng cổ thánh đan, lại càng không có phương pháp luyện chế thượng cổ pháp bảo. Trong đó có một phần bản đồ không biết chỉ nơi đâu, còn ghi lại một vài bí chú thâm ảo. Lúc ấy lão phu rất khó hiểu không biết tàn quyền đó có chỗ nào đặc biệt. Bất quá hoa đạo hiểu thần thông quảng đại nên lão phu không hề đưa ra nghi vấn. Mãi đến khi trước lúc hoa đạo Hữu mất tích, hiên viên quốc lại gặp cảnh ngoại giới xâm lăng. Lão Phu mới đưa tàn quyển này ra khỏi cấm địa hoa u cốc rồi trở thành vật tùy thân, trải qua nhiều năm nghiên cứu mới ngộ ra tàn quyển này vốn là một phần của một tấm địa đồ, mãi đến khi Lão Phu nhìn thấy họa đồ của Ngọc Phật Thượng Nhân sau khi vượt qua Đại Lục Phong Ma lưu lại, mới biết được địa điểm trên tàn quyển chính là một địa phương trong trung tâm đại lục của Đại Lục Phong Ma, mà trung tâm của tàn quyển chính là vị trí của Vạn Cốt Thâm Uyên. Trên tàn quyền có lưu trú rất tỉ mỉ tường tận đối với hàn âm u hòa, đặc biệt cũng chỉ rõ bên trong vạn cốt thâm uyên có tồn tại loại nguyên hòa trí âm này. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 470 Vạn cốt thâm uyên, hạ toàn thân khẽ run lên nhẹ nhẹ, trong cơ thể, một luồng tâm tình nôn nóng như muốn kéo hồng chiến đi thẳng vào sâu trong thâm uyên tìm kiếm hàn âm u hòa. Nếu không phải... U Minh Lão Tổ thỉnh thoảng thông qua nguyên thức nhắc nhở, chỉ sợ Hồng Chiến đã sớm tiến vào bên trong thâm uyên rồi. Luồng tâm tình nóng bỏng kia trong cơ thể Hồng Chiến vẫn thừa cơ hội phát sinh không ngừng. Hôm nay có lẽ còn có thể khắc chế được, nhưng lấy tốc độ tăng trưởng như hiện tại để tính toán, sợ là không bao lâu sẽ bộc phát. Đến lúc đó cái biệt hiệu trấn danh thiên hạ hỏa dương vương Hồng Chiến hơn phân nửa sẽ biến thành một gã điên cuồng bạo. Vật cực tất phản. Một loại công pháp quá mức cực đoan như này có thể khiến cho tu luyện giả nhanh chóng tăng tiến tu vi trong thời gian ngắn nhưng nó cũng để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, có đôi khi thậm chí là không thể vãn hồi. U Minh Huynh, vạn cốt thâm uyên này quả nhiên là nơi tu luyện giả thượng cổ táng sinh vạn năm trước. Thượng Vân chân Nhân nhìn lại vực sâu đen tối nhíu mày nói. Âm phong bên trong quả thực có quỷ linh khí, nhưng lại không hề rõ ràng. Theo lý thuyết, tại một nơi có âm nguyên nồng nặc tới mức được coi là vùng âm cực chi địa thì quỷ tu phải rất phồn thịnh mới phải. Nhưng nơi này mặc dù âm nguyên nồng nặc cơ hồ đã hình thành âm cực chi địa nhưng lại không hề thấy một chút bóng dáng quỷ tu nào. phảng phất như nơi này căn bản không có bất cứ quỷ tu nào tồn tại. Thượng Vân Huynh không nên hoài nghi, vạn cốt thâm uyên đúng như tên gọi. Năm đại ma vực đều được hình thành từ thời thượng cổ, hơn nữa thời gian cũng đều tập trung trước sau phong ma đại chiến. Hoa đạo hữu lưu lại vốn là tàn quyền mà theo như lão phu thấy có hơn phân nửa chính là di vật của một tu luyện giả thượng cổ nào đó, nếu là hoa đạo hữu ở đây đã có thể hỏi rõ ràng rồi. u Minh lão tổ tiếc hận nói, u Minh huynh chẳng lẽ không biết được một chút tin tức nào của hoa đạo hữu hay sao? năm đó bản chân nhân cũng đã từng có duyên gặp mặt mấy lần với hoa đạo hữu người này không chỉ có dung mạo tiên thiên mà tu vi lại càng thâm sâu khôn lường lấy khả năng của hoa đạo hữu chỉ sợ là cả hạ giới căn bản không có người nào có thể tạo ra chút thương tồn sao lại vô cớ mất tích đây thượng vân chân nhân khó hiểu nói u minh lão tổ thở dài nói lòng hướng đạo của hoa đạo hữu cả một giới này chỉ sợ không ai có thể sánh bằng theo đuổi phi thăng chi đạo vô cùng điên cuồng nếu là lão phu phỏng đoán không sai hoa đạo hiểu hơn phân nửa là đã phi thăng thượng giới rồi thượng vân chân nhân bút bút tròm râu nói lấy ngút trời kỳ tài của hoa đạo hiểu mà xét quả thực cái này rất có thể ầm ngay lúc nhị lão còn đang nói chuyện thì bên cạnh một đạo quang mang hỏa diễm màu trắng bốc lên mãnh liệt không hề báo trước mạnh mẽ bắn ra ngoài Hỏa Dương Vương Hồng Chiến không biết vì sao lại đột nhiên đại phát cuồng tính. Hỏa Dương thần công được đẩy tới cảnh giới bát trọng, tiến vào bên trong thâm uyên. Không tốt, U Minh Lão Tổ và Thượng Vân Chân nhân cơ hồ đồng thời quát lên một tiếng. Hai người lập tức hóa thành hai đạo ánh sáng mở đuổi theo. Hồng Chiến hóa thành một hỏa cầu thật lớn giống như Lưu Tinh trực tiếp hướng về một chỗ bên bờ thâm uyên vực sâu. Ẩm một tiếng. Bách đá bị đụng tạo thành một vết tích thật lớn, đường kính vượt quá 50 trường, nhất thời đá vụn bị bắn tung ra bốn phía. Một tiếng kêu quái dị sắc nhọn từ sâu bên trong đám cát bụi truyền ra ngoài. Thần sắc u minh lão tổ cùng thượng vân chân nhân theo sát ngay sau rất ngưng trọng. cỗ ma chướng chi khí ẩn tàng trước đó hiện đã nhanh chóng bành trướng, mà bên trong nó lại còn hỗn loạn một chút âm nguyên chi khí, nghiệt xúc. Ngươi cho rằng ẩn nút như vậy là lão tử không thể nhận ra sao chịu chết đi Thanh âm phẫn nộ của hồng chiến được phát ra từ ngay trong đám bụi mịt mù Bên trong khói bụi Hỏa quang nổi lên bốn phía Thỉnh thoảng còn truyền ra những tiếng ba chạm như bão tạc Khói bụi từ từ tiêu tán Lộ ra hoàn cảnh bên trong Chỉ thấy hồng chiến tỏa ra hỏa diễm toàn thân Hỏa dương thiên hỏa trên người kịch liệt thiêu đốt Nắm trong tay một thanh xích dương kiếm, hai mắt lấp lánh hữu thần phóng ra quang mang bức người, ánh mắt tưởng chừng như đang thiêu đốt hừng hực. rằng co với hồng chiến chính là một đầu tà ngục thiên long, thân hình dài chừng một trượng, sau lưng có đôi cánh thật lớn, toàn thân bao trùm dưới lớp lân phiến trùng giáp. Đây là một loại phi thiên ngô công đỉnh cấp biến dị đã thành thục thể, tiến hóa tới cấp 14. Loại cấp bậc yêu trùng như thế này coi như là cả đại lục phong ma cũng khó đụng được một con Yêu trùng cấp 14 tương đương với đại tu sư địa vương giai hậu kỳ nhưng cũng không cách nào định vị chuẩn xác Có thể không bằng so với đại tu sư địa vương hậu kỳ nhưng cũng có thể là ngược lại Thậm chí đặt tới cảnh giới giả đế cấp cũng không phải là không có khả năng Nơi này sao lại có loại tà ma yêu trùng này Ánh mắt u minh lão tổ mang theo vài phần kỳ quái nói, thượng vân chân nhân cũng là không thể giải thích nổi. Tà ngục thiên long kỳ thực vốn là một loại cương thi, do thi thể thiên long ngô công tại nơi có ma khí nồng nặc hình thành, trải qua ngàn năm tiến hóa tu luyện mới có thể tiến dai nửa thành thục thể, lại trải qua ngàn năm mới cơ bản thành hình. Tà ngục thiên long trước mắt này rõ ràng hoàn toàn thành thục. Chỉ sợ đã qua không biết bao nhiêu năm tháng mới tiến hóa đến ngày hôm nay, đôi trùng giáp cánh phía sau mở ra dài ước chừng hai trượng, miệng lại giống với một cái kìm kẹp thật lớn, bên trong miệng có một vật thể giống như chiếc gai nhọn. Hồng chiến dự phút này đã đẩy hỏa dương thần công lên tới đệ cửu trọng, toàn thân phát ra một ngọn lửa màu kim hồng, xích dương kiếm trong tay cũng có màu kim hồng. Khiến cho không gian hơn trăm trượng xung quanh chiếu sáng màu kim hồng, cả một khu vực gần đó đều bị hòa dương khí nguyên chấn động rung lên nhẹ nhẹ. Bất quá tà ngục thiên long lại phảng phất như không có cảm giác, vẫn chấn định tự nhiên đứng cách đó có hơn mười trượng, trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng hí. Hai mắt hồng chiến trượt lóe thân hình xoẹt một tiếng đã biến mất tại chỗ, chỉ ngay sau đó đã xuất hiện ngay bên cạnh tà ngục thiên long. Một kiếm chém ra nhanh như thiểm điện, ken một tiếng vang thanh thúy. Kiếm và lớp giáp sát trên người tà ngục thiên long đã va chạm với nhau. Tà ngục thiên long vẫn như không có chút cảm giác nào. Một người một yêu trùng quần đấu trong không trung, Hai bên bách đá dưới khí nguyên cường đại áp bức và dư âm các loại công kích liên tục bị vỡ vụn. Trong không trung hơn trăm trưởng lấp lánh quang mang. Thậm chí có khi cả một đoàn hỏa diễm không biết từ đâu bùng lên, nếu là lúc này có một vài yêu trùng cấp thấp một chút có mặt nơi này, lập tức sẽ bị thiêu đốt thành cho tàn. Hỏa diễm trên người hồng chiến càng lúc càng đậm, hỏa diễm từ màu hồng nhạt đã chuyển biến thành vàng óng ảnh, thân thể giống như một vầng thái dương tỏa ra những tia dương quang trói trang trôi nổi trong hư không. Tốc độ công kích của một người một trùng đã tăng lên vài lần. Ảnh hưởng cũng từ phạm vi trăm trưởng mở rộng ra tới hơn hai trăm trưởng. Yêu trùng vô tội cùng bốn phía và một ít đê dai quỷ tu do âm nguyên mới ngưng tụ ra cũng đều gặp tai ương. Hồng chiến đã đẩy hỏa dương thần công tới tầng thứ 10. hắc khí vờn quanh thân thể tà ngục thiên long, thoáng như có chút hạ phong. Đúng lúc này phía dưới đôi cánh của tà ngục thiên long lại thúc giục ra năm con hổ ma hóa cốt răng, rồi. Chỉ một chút đã làm tình thế bất lợi đảo ngược lại, mà Hồng Chiến lúc này rơi vào cảnh hạ phong. Dù sao Hủ Ma hóa cốt răng cũng là yêu trùng cấp 12, năm con liên hợp lại, chiến lực đã đủ để uy hiếp một vị đại tu sư rồi. U Minh huynh, chúng ta có xuất thủ hay không? Thượng Vân chân nhân có chút nhịn không được nói. Thượng Vân huynh, ngươi cũng không phải không biết tính tình Hồng lão đệ, lúc này mà nhúng tay vào, Hắn không những không hề cảm kích mà còn có thể liên hợp với đám tà trùng công kích kẻ nhúng tay u Minh Lão Tổ lắc đầu nói Nhưng cứ tiếp tục như vậy Chỉ sợ Hồng Huynh phải bại trận Thượng Vân chân Nhân lo lắng nói Thượng Vân Huynh Gần trăm năm lại đây ngươi vẫn luôn bế quan tu luyện Đối với Hồng Lão Đệ hiểu rõ rất ít Theo Lão Phu thấy Hồng Lão Đệ hẳn là sẽ nhanh chóng giành thắng lợi thôi Huống chi nếu để thua trong tay một đầu yêu trùng, hồng lão để vô luận thế nào cũng không thể tiếp thụ được. U Minh lão tổ như tính trước nói, nhị lão còn chưa nói xong, một cỗ khí nguyên mạnh mẽ đến mức biến thái đã ập đến. Hỏa diễm màu vàng óng trên người hồng chiến càng lúc càng trở nên trói mắt, cho đến khi toàn bộ hỏa nhãn đã hóa thành thực chất, hình thành nên một vòng hỏa dương chi hình thực chất. Mà hồng chiến lại là người thao túng hỏa dương nên dưới quang mang màu vàng chiếu rọi, Ngay cả từng cọng tóc cũng đã biến thành màu vàng óng. Hỏa dương thần công đệ thập nhất trọng Hồng huynh đã luyện thành công rồi Thượng vân chân nhân cả kinh nói Nếu không phải như thế Hỏa dương chi khí của hồng lão đệ sao lại có thể thay đổi tính chất cho được U minh lão tổ hỏi ngược lại Tả ngục thiên long tựa hồ cảm giác được uy hiếp điều khiển năm con hổ ma hóa cốt răng điên cuồng công kích thỉnh thoảng lại phun ra một loại dịch thể màu đen chứa kịch độc dịch thể màu đen sau khi được phóng ra ngoài liền lập tức tràn ra xa bản thân tàng ngục thiên long cũng điên cuồng công kích chỉ thấy được hắc ảnh trong không trung không ngừng lấp lóe bằng vào mắt thường đã không thể nào phân biệt được chính xác phương vị những thứ thấy được bất quá chỉ là hư ảnh mà thôi Trong hư không, những tiếng chấn động vang lên ngày càng kịch liệt, dường co ước thời gian vài lần thở dốc, đột nhiên hồng chiến hết lớn, cờ êm giác o. Xích Dương kiếm trong tay đột nhiên ra tốc vẽ lên một đạo kim mang, năm con hổ ma hóa cốt răng đối với việc đối phương bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ công kích hoàn toàn không có sức chống cự, trong nháy mắt đã bị chém ra thành mấy đoạn. Tả Ngục Thiên Ma giống to một tiếng Xoay thân liền muốn hướng phía sâu trong thâm uyên bay đi Hiển nhiên nó thấy không địch lại được Lập tức hoảng sợ bỏ chạy Hồng chiến sao đồng ý bỏ qua Liền mau chóng đuổi theo U Minh lão tổ và thượng vân chân nhân nghĩ muốn ngăn cản nhưng cũng không được Đành phải truyền âm lên trên dặn dò mấy nguyên lão không nên xâm nhập vào sâu trong thâm uyên Sau khi giải quyết được đám hủ ma hóa cốt xà liền ở lại bên ngoài chờ đợi Cuối cùng nhị lão cũng đuổi theo, ngay lúc nhị lão rời đi không bao lâu, tại một chỗ hắc ám nơi rìa ngoài thâm uyên, xuất hiện một con tà ngục thiên long khác, chỉ là hình thể so với con lúc trước nhỏ hơn một chút. Ma khí trên người cũng không cường đại bằng, tổng thể ngoại hình không hoàn toàn giống nhau, hiển nhiên đầu yêu trùng này vẫn chưa có hoàn toàn thành thục, nhưng cũng đã đạt tới nửa thành thục, tương đương với yêu trùng cấp 13 ba. Bên trên thâm uyên, mấy nguyên lão đã giải quyết hơn phân nửa tám con hổ ma hóa cốt xà, chỉ còn lại ba con đang cố kéo dài hơi tàn, đám nguyên lão liên tục công kích, việc giải quyết chỉ còn là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, một đảo quang mang màu đen đột nhiên từ sâu trong thâm uyên bắn ra, phúc một tiếng phá thể vang lên, thổ nham lão quái chừng lớn đôi mắt nhìn ngược chính bản thân mình. Trên đó đã hiện ra một lỗ thủng xuyên ra sau lưng, miệng vết thương kéo dài xuống tận nội tạng dưới bụng, máu tươi lập tức từ miệng vết thương tràn ra ngoài. Những nguyên lão khác chứng kiến cảnh này đều không thể tin được vào hai mắt chính mình, thổ nham lão quái vừa mới sống sờ sờ mà giờ đây đã biến thành một cổ thi thể, đôi mắt kia vẫn chừng chừng nhìn xuống chính ngực mình, thần sắc đã cứng ngắc từ lúc nào. Linh nguyên màu xám nhanh chóng từ bên trên thiên linh Cái thổ nham lão quái rời khỏi thân thể Nhưng còn chưa bay đi đã bị hút vào bên trong bụng Hai mắt kim bất phôi trong nháy mắt đỏ bừng Hét lớn một tiếng Thổ lão quái Bất chấp tất cả mạnh mẽ xông tới Thê tử kim bất phôi cũng khẩn trương theo sát ngay sau Những nguyên lão còn lại đều điều khiển pháp bảo công kích Con đại ngô công vừa mới xuất hiện Cách đó mấy vạn dặm. Năm người lâm khiếu đường phi hành tròn một ngày đã tới được bầu trời bên trên mật thất. Mật thất tọa lạc tại bên trong một thạch động, nhìn lướt qua hoàn cảnh nơi đây. Ngoại trừ ảo trận tinh diệu ra cũng không có nhiều kết trận phòng ngự khác. Huyền phù bên ngoài cửa mật thất, cả năm người đều cảm giác được đoạn đường này quá mức thuận lợi. Nhưng bất quá trải qua dò xét cẩn thận hồi lâu cũng không phát hiện được bất cứ điều gì dị thường. Nói đến cũng lạ. Kỳ áo trải qua thời gian dài cảm ứng mới phát hiện, một mảnh toái phiến cuối cùng của cửu thiên nguyên lô hạ xuống đại lục phong ma ở ngay phương hướng này. Đây cũng là nguyên nhân mà Lâm khiếu đừng vẫn tiếp tục cùng với bốn người kia kết bạn đồng hành cho tới tận lúc này. Kinh văn tử huyền phù trước của mật thất chừng 340 trượng rồi dừng lại không hề tiến tới. Bốn người khác cũng đều ngừng lại. thất tuyệt cung chủ thất tuyệt phu nhân và âm tuyệt thiện sư trong đoạn đường vừa qua đã xuất không ít lực lão phu cung cấp bản đồ và tin tức lâm đạo hữu kế tiếp tới lượt ngươi rồi năm người chúng ta đến chỗ này mỗi người đều tự góp một phần sức lực đến lúc đó phân chia bảo vật mọi người đều giống nhau nếu là có người ngồi không mà hưởng thành quà đến lúc đó sợ là mọi người không phục kinh vân tử chợt nói Ngự khí có phần thành khẩn nhưng hiển nhiên sớm đã có dự mưu. Lời này đã nói ra. Lâm khiếu đừng không thể không ra tay. Mà ra tay như thế nào. Sẽ phải đối phó với điều gì. Cái này vẫn còn là điều chưa biết. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 471. Vạn niên hàn tinh thạch Lâm khiếu đừng nói. Ánh mắt Lâm mũ Vụng về. Không nhìn ra chỗ nào cần xuất lực. Xin kinh vân đạo hiểu chỉ điểm. Kinh vân tử nhìn chằm chằm vào cửa đá mật thất nói, cánh cửa này chính là do vạn niên hàn tinh thạch chế tạo, sợ rằng toàn bộ hạ giới cũng chỉ có một phiến này. Những pháp bảo bình thường căn bản không thể xuyên thủng, coi như là pháp bảo đỉnh cấp cũng không tạo được hiệu quả quá lớn, ngược lại còn xúc động thiên băng vương hạt được phong. Ấn bên trong, thiên băng vương hạt, chẳng lẽ là yêu trùng trí tôn băng hệ thiên băng vương hạt? Thất tuyệt cung chủ không khỏi hít một ngụm lương khí nói. Sắc mặt âm tuyệt thiện sư và thất tuyệt phu nhân cũng hiện lên một tia kinh sắc. Thiên băng vương hạt chính là yêu trùng cấp 14, coi như tu luyện giả địa vương trung kỳ hơn phân nửa cũng không đấu lại với nó. Không sai, chính là băng trùng trí tôn thiên băng vương hạt, nếu mạnh mẽ công kích vào cánh cửa này, lập tức sẽ làm cho nghiệt xúc được giải phong ấn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà nơi này không thi thố bất kỳ biện pháp phòng ngự nào. Kỳ thực chính là ẩn dấu huyền cơ. Nếu không phải bên trong kinh văn quyết của Lão Phu có nhắc tới. Ngày hôm nay 5 người chúng ta sợ là ăn phải quả đắng. Có người nói đầu thiên băng vương hạt bên trong phong Ấn này đã ngưng luyện trùng nguyên tâm thành trùng nguyên linh. Nguyên thức đã được mở rộng. Chỉ sợ so với đại tu sư lợi hại nhất cũng không kém bao nhiêu. Kinh Vân Tử như ham dọa nói: "Lâm Khiếu đừng lạnh lùng, Kinh Vân đạo hữu không phải là muốn để Lâm Mộ đơn thân độc đấu với Đầu Thiên Băng Vương hạt này đấy chứ?" Kinh Vân Tử mỉm cười nói: "Lâm đạo hữu cứ an tâm, lão phu tự nhiên sẽ không để Lâm đạo hữu đi chịu chết. Huống chi nếu Đầu Thiên Băng Vương hạt kia thực sự có tỉnh lại thì năm người chúng ta không hợp sức lại không được, trước mặt nó muốn còn sống mà chạy trốn cũng chẳng được." Lão Phu chỉ là muốn mượn một vật trên người lâm đạo hiểu dùng một lát thôi. Con ngươi lâm khiếu đừng có rụt lại. Cảnh giác nói, vật gì? Thượng cổ dị thú tham thị thu Trong mắt kinh vân tử chợt lè tinh quang nói tiếp. Chỉ có thể nhờ dị thú này thôn phệ vạn niên hàn tinh thạch. Đồng thời tại lúc thiên băng vương hạt còn không chưa hoàn toàn thức tỉnh thôn phệ hoàn toàn. Đối với việc kinh vân tử biết chính mình có được tham thị thu Thực ra lâm khiếu đừng cũng không quá mức kinh ngạc. Ngày trước tại tù ma cốc chính mình đã tại trước mắt mọi người phóng ra tham thị thu, chỉ cần hơi chút điều tra thì ai cũng có thể dễ dàng biết được. Chỉ là Lâm Khiếu Đừng cũng không hoàn toàn tin tưởng vào lời Kinh Vân Tử nói, dù sao sự tình cũng không thể chỉ đơn giản như vậy, đương nhiên Lâm Khiếu Đừng cũng rất rõ ràng đám tham thì thú có bao nhiêu lợi hại. Tuy rằng những tiểu tử kia gần trăm năm nay không có biến hóa gì nhưng là lâm khiếu đường bế quan tu luyện thời gian dài tại địa linh hà. Bọn tiểu tử này cũng thu được không ít chỗ tốt, cho dù không có biến đổi gì nhiều về chất lượng, nhưng số lượng lại có sự khác biệt rõ rệt. Thì ra là thế, vậy lâm Mỗ đành bêu xấu rồi. Lâm khiếu đường bay đến trước mặt bốn người, thẳng thắn nói, từ đầu đến giờ bản thân không xuất lực nhiều lắm. Bởi vậy vô luận lúc này có kết quả như thế nào, bộ dáng cũng nên chú trọng làm một lần. Sắc mặt bốn người còn lại khẽ động, đều lui lại phía sau một ít rồi ngóng về hướng lâm khiếu đường. Hiển nhiên cả bốn người đối với thượng cổ kỳ thú đều có vài phần hiếu kỳ. Trong bốn người chỉ có thất tuyệt phu nhân trước đó đã từng gặp qua tại Đại Hà Quốc, nhưng lần đó căn bản đang thủ trọng thương nên cũng không có tâm tình quan sát kỹ. lúc đó bảo chủ được tính mạng đã là cảm tạ trời đất lắm rồi lâm khiếu đường tuy là thật lâu không có dùng tới những tiểu tử này nhưng liên hệ với chúng so với trước đây lại ngày càng mật thiết sâu trong nguyên thức chỉ thoáng động một đám mây màu xám bạc với số lượng cực lớn từ bên trong ống tay áo đã chậm rãi phóng ra mỗi một con tham thị thú sau khi được thả ra đều hưng phấn kêu lên mừng rỡ nếu chỉ là một con thì thanh âm cũng không có gì đáng nói Thế nhưng đây lại là ngàn vạn con bởi vậy mà thanh âm tương đối to. Tham thị thù, miệng của nó theo sự tiến hóa dần phát sinh biến đổi. Hôm nay, so với cái miệng nho nho ngày trước đã có sự khác biệt rất lớn. Cửa miệng tại lúc khép kín thì nhìn không ra có điều gì khác biệt. Thế nhưng những cái răng bên trong đã biến đổi sắc nhọn và cứng rắn vô cùng. Ngoài độ cứng đã từng được lâm khiếu đường chắc thí qua bí huyền kim thì coi như tương đương. Hơn nữa khi chúng phi hành lại có thể xoay tròn, thật giống như những mũi khoan điện, dù có gặp phải bất luận vật gì cứng rắn như thế nào nhưng tới trước những cái miệng đáng sợ kia lại không khác gì những món mỹ vị ngon lành vô cùng. Trước kia, thi đám tham thị thú này vừa mới phá trứng ra ngoài, thân thể của chúng cũng chỉ có một phần sáu tấc đôi cánh như cánh rơi khi mở ra thì cũng chỉ dài một phần ba tấc hình thể vô cùng nhỏ bé. Bất quá số lượng rất đông đảo, lâm khiếu đừng còn chưa từng đếm qua, thế nhưng hiện tại mấy trăm vạn hẳn là có đủ, cho dù ít hơn thì cũng không bao nhiêu, nhưng hiện tại đã trải qua vài lần tiến hóa, thân thể tham thì thú đã xảy ra một chút biến đổi. Ngoài hình từ lúc ban đầu tương đối giống con chuột dần dần chuyển hướng sang tương đối giống con chó nhỏ, đặc biệt là cái miệng càng lúc càng giống như miệng chó, hơn nữa còn dữ tợn hơn nhiều. trên người ngoài bộ lân giáp màu xám bạc bao phủ toàn bộ da chiếc đuôi phía sau của nó giống như đuôi của ác ma cuối cùng còn có một vật cứng giống như mũi tên vậy số lượng của tham thị đã đã không thể bằng được như lúc mới ban đầu ấp trứng nhiều lắm cũng chỉ trăm vạn con mà thôi thế nhưng thân thể cũng đã từ từ dài hơn từ ban đầu một phần sáu tấc đôi cánh mở rộng trước kia một phần ba tấc hiện tại dài hai tấc Bởi vậy diện tích quân thể coi như so với trước đây không khác biệt nhiều. Lân giáp trên người những tiểu tử này cũng trở nên sắc bén không gì sánh được. Pháp bảo bình thường căn bản không thể nào làm chúng tổn thương. Hơn nữa trước đó còn thôn phệ băng hàn linh hòa. Thực lực của những tiểu tử này đã đạt tới mức vô cùng kinh khủng. Bốn người kinh vân tử nhìn thấy rõ lâm khiếu đường phóng ra tham thị thu. Trên mặt cả bốn người đều lộ ra vẻ đề phòng. Bỏ qua những cái khác không nói Chỉ cần bản thân sở hữu nhiều tham thị thú như vậy đã đủ để độc bộ thiên hạ Tu luyện giả cùng tu vi có khả năng chống lại được đám thượng cổ dĩ thú này chỉ sợ không có bao nhiêu người Kinh văn tử, âm tuyệt thiền sư và thất tuyệt cung chủ vẫn có chút khinh thường đối với lâm khiếu đường Lúc này đều nhanh chóng thu hồi lại Đã đặt lâm khiếu đường lên vị trí ngang với chính mình tham thị thú dưới sự điều khiển của lâm khiếu đường bay về phía phiến cửa đã được chế tạo từ vạn năm hàn tinh thạch khi tiếp thu được tín hiệu ra lệnh tấn công đám tiểu tử từ lâu đã kích động không chịu nổi giống như chó điên xông tới cánh cửa đá lớn trong nháy mắt bị những tiểu thú màu bạc xám che phủ hiện tại thoạt nhìn phảng phất như phiến cửa đã này như dùng từ thân thể của tham thị thú để chế tạo nên Một màn tiếp theo đủ làm cho bốn người kinh vân tử trừng mắt há mồm Phiến cửa đá được chế tạo từ vạn năm hàn tinh thạch Lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ dần dần biến mất Bất quá phiến đá này cũng tương đối dày Dưới sự thôn phệ điên cuồng của tham thị thu Lấy mắt thường nhìn thấy rõ dần dần biến mất Tham thị thu đã thôn phệ qua một trưởng vẫn còn chưa xuyên thấu phiến cửa đá Bỗng nhiên, một chiếc hạt kiềm càng bò cạp Trong suốt từ khe hở rậm rịt tham thị thú xuất hiện, sau đó dần dần hiện hình toàn bộ, cả chiếc hạt kiềm dài ba thước, màu vàng lam, có chút trong suốt. Sau khi hạt kiềm lộ ra ngoài, mục tiêu của đám tham thị thú dần dần chuyển từ phiến đá sang hạt kiềm, thế nhưng độ cứng của hạt kiềm so với của đá còn cao hơn nhiều, tốc độ thôn phệ rõ ràng đã chậm lại. Đôi lông mày của lâm khiếu đừng khẽ nhíu lại, trong lòng biết lúc này là thờ điểm then chốt. Hạt kiềm vừa lộ ra kia hẳn chính là thiên băng vương hạt bị phong. Ấn bên trong phiến cửa đá, tu luyện giả chế tạo ra mật thất này hiển nhiên đã dựa vào một hình thức cực kỳ cao minh, để cho loại thượng cổ yêu trùng này trở thành tồn tại thủ hộ thú lợi hại nhất bảo vệ mật thất. Nếu như có thể hoàn toàn thôn phệ được thiên băng vương hạt trước khi nó thức tỉnh, vậy thì uy hiếp tự nhiên sẽ giải trừ. Kém cỏi nhất cũng phải thôn phệ quá nửa, nguyên thức lâm khiếu đừng không ngừng thúc giục, thúc đẩy tham thị thú tăng tốc độ thôn phệ. Phiến cửa đá dần phát ra tiếng oanh minh, chính là cho đám tiểu tử kia đồng lòng hợp lực cùng nhau ra tốc thôn phệ cắn xé sinh ra thanh âm rung động kịch liệt. Một tiếng thét chói tai kinh khủng từ bên trong phiến cửa đá truyền ra ngoài, thiên băng vương hạt đã thức tỉnh, chỉ là hai cái hạt kiềm của nó đã bị thôn phệ gần hết. ngay cả bộ phận đầu cũng đang bị công kích mãnh liệt thiên băng vương hạt nỗ lực dãy giụa muốn thoát thế nhưng vô số bị thương làm cho nó suy yếu quá nhiều bất quá nó vẫn có thể phun từ miệng ra một cố hàn khí đám tham thì thú cách miệng nó gần nhất lập tức bị đông cứng thành băng bất quá rất nhanh sẽ bị vô số tham thì thú khác bù vào những tham thì thú bị đông thành khối băng rơi xuống dưới mặt đất Một cỗ hỏa diễm màu trắng từ trong cơ thể của nó phát ra. Rất nhanh làm cho khối băng bên ngoài thân thể của chúng tan giả. Không bao lâu lần sinh long hoạt hổ trở lại. Tiến vào trong đại quân thôn phệ. Lâm khiếu đừng nhìn thấy điều này. Trên mặt chỉ lộ ra một tia cười nhà. Nếu như là yêu thú cấp 14 thuộc tính khác thì tham thị thú chưa chắc đã đối phó được. Cho dù có thắng thì cũng là thắng thảm. Thậm chí là tổn thất hơn phân nửa cũng không phải là không có khả năng. Chỉ có duy nhất yêu thú băng hệ là không hề sợ hãi. Coi như là yêu trùng cao cấp như thiên băng vương hạt cũng không thể làm gì được đám tham thị thú này. Thiên băng vương hạt giải rùa chỉ là phí công vô ích. Phút chốc cái đầu đã bị thôn phệ sạch sẽ. Ước chừng thời gian một nén hương. Thân thể dài hơn một trượng của thiên hạt chỉ còn lại có phân nửa. Sau nửa canh giờ... Đến cửa đá được chế tạo từ vạn năm hàn tinh thạch đã bị hoàn toàn xuyên thủng. Một cổ thánh nguyên khí tinh thuần từ bên trong tràn ra ngoài. Làm cho năm người lâm khiếu đừng như được uống cam lộ. Thân thể nhẹ nhàng khoan khoát. Cảm giác mệt mỏi đường xá trước đó đã biến mất sạch. Thánh nguyên khí tuy rằng rất ít. Thế nhưng cũng đủ để cho năm tu luyện giả địa vương giai vừa mới tổn hao không ít khí nguyên khôi phục lại hơn phân nửa. Tiểu tử. Đó chính là thánh nguyên khí của thượng giới. Thế nào? Cảm giác không tồi đúng không? Ở trên thượng giới hầu như mỗi ngõ ngách đề có khí nguyên như vậy. Kỳ áo hấp thu được một chút thánh nguyên khí hưng phấn nói. Lâm khiếu đừng cũng không trả lời. Bất quá trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Tháng nguyên khí này so với khí nguyên bình thường không biết tinh thuần hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu như có thể có được hoàn cảnh tu luyện tràn đầy tháng nguyên khí. Vậy thì khẳng định tu luyện hiệu quả làm ít công nhiều. Nhìn mật thất đã mở rộng, sắc mặt bốn người kinh vân tử đều lộ rõ vẻ vui mừng. Trong lúc nhất thời thậm chí có chút thất thần, tất cả đều ước mơ bên trong bảo tàng chất đầy đất. Từ nay về sau chính mình liền có thể một bước lên trời, trở thành tồn tại cao cấp nhất hạ giới. Ngày phi thăng cũng sắp tới. Ha ha, lâm đạo hữu lão phu mời được ngươi đúng là chính xác. Hôm nay nếu như không phải có lâm đạo hiểu tương trợ, chỉ sợ mấy người chúng ta lại phải trải qua một hồi đại chiến gian khổ mới có thể mở được cửa đá chế tạo từ vạn năm hàn tinh thạch này, tránh không được thủ thương tổn hại chân nguyên. Lão Phu xin đa tá lâm đạo hiểu trước, đợi khi vào mật thất nhất định sẽ không làm lâm đạo hiểu thất vọng. Kinh Vân tử nhìn phiến cửa đá đã bị xuyên thủng cười to nói. Lâm khiếu đường triệu hồi đám tham thì thú vừa được một bữa tiệc non nê trở về, nghe kinh vân tử nói lời tạ ơn, trên mặt không hề nổi chút sóng nào, không hề vì kinh vân tử thổi phòng mà sinh ra bất cứ ba động gì trong lòng, càng không có ý tứ nhanh chóng xông vào trong mật thất, cả ba người cũng đều giống như vậy. Năm người này đang trong trạng thái vi diệu, trong lòng mỗi người đều có điều ẩn giấu đều đề phòng lẫn nhau. ai cũng không muốn là người đi vào đầu tiên đi vào ai biết trong đó còn có cạm bẫy gì hay không một chỗ khác của đại lục phong ma trong ma vực u minh triều trạch nhóm 7 tên tu luyện giả đứng trên mút thanh phi kiếm màu vàng thật lớn phi hành tương đối thấp với tốc độ cao bảy người này chính là hai đại viện thủ tiềm long viện đan vương và tứ thải chân long ngay trước đó không lâu Bạch Long trong tứ thải chân long lấy thực lực bản thân hạ được một đàn hoa chiều u thiên sắt, trước sau không đến thời gian một chén trà nhỏ. Hoa chiều u thiên sắt là một loại yêu trùng cấp 12, thông thường đều là mấy trăm con tụ tập lại một chỗ. Thực lực cá thể cũng không có gì đáng sợ, nhưng một đám thì lại có thể tiêu diệt được tu luyện giả địa vương giai sơ kỳ bình thường. Bạch Đại Ca Du long trùng thiên quyết của ngươi càng ngày càng xuất thần nhập hóa rồi, chiêu thập long ngao phi vừa rồi, một kích đã đủ làm cho hơn 200 oa triều u thiên sắt chết dưới du long kiếm, thực sự là làm cho thanh nhu mở rộng tầm mắt, thậm chí uyển nhi tỷ tỷ cũng đều khen ngợi không thôi, nàng rất ít khen ngợi người khác đó, một nữ tử mặc trù y màu lam nhạt rất thanh nhã đứng trên phi kiếm cười khen, chuyện được phát tại trang web. audio mới .com chương 4722 u minh triều trạch thượng bạch du cười cười nói thiên la kiếm trận của triển sư muội mới là tuyệt chiêu mạnh nhất trong bốn người chúng ta sư vinh ta trước mặt ngươi bất quá chỉ là múa dìu bước cửa lộ ban mà thôi hai tròng mắt của triển thanh nhu trong suốt không sóng thần sắc trên mặt thanh nhã tươi mát uyển chuyển hàm xúc cười khẽ nói Bạch đại ca sợ là chưa nhìn thấy cửu long phá thiên của Uyển Nhi muội muội rồi, đó mới là sơn băng địa liệt, biển khô đá nát. Không tin ngươi hỏi tiêu đại ca, tiêu mục vẫn vẻ mặt nghiêm túc nhìn về tình hình phía trước, thần sắc hơi có chút buông lỏng nói. Hai người các ngươi không cần phải tự khiếm tốn tang bốc nhau, chiêu số không thể không nói là có uy lực lớn, thế nhưng sử dụng như thế nào còn quan trọng hơn. Uy lực lớn nhưng cũng chưa chắc đã chiến thắng được chiêu số có uy lực kém hơn. Tiêu đại ca nói đúng. Triển Thanh Thu cười nói. Bạch Du cũng tán thành gật đầu. Ánh mắt liếc nhìn về phía nữ tử tự y đứng phía sau phi kiếm. Vừa nhìn trong lòng liền mạnh mẽ run lên. Một cỗ ái ý tình yêu đoá. Cuộn trào mãnh liệt bốc lên. Nữ tử tự y không phải ai xa lạ. Chính là người đã cùng với Lâm Khiếu Đường vượt qua quãng thời gian tuổi thơ đơn thuần nhất. Lâm Uyển Nhi. Từ khi chiến tranh tại Tân La Thành xảy ra, hai người trời Nam đất Bắc vẫn chưa từng gặp lại. Thời gian như bay, trong nháy mắt mà đã gần 200 mùa đông trôi qua, hai người cũng không còn là hai tiểu hài tử tràn ngập ngây thơ chất phác trước kia. Cả hai đều đã xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm khiếu đừng không cần phải nói, 200 năm qua trải qua nhiều kiếp nạn, nhiều bể dâu, bằng vào nghị lực hơn người. Thái độ cẩn thận và không thể không bỏ qua vận khí, hiện tại tu vi bản thân đã đạt tới địa vương giai trung kỳ đỉnh. Thần thông lại càng có thể đánh một trận vơi đại tu sư, từ hơn 100 năm trước đã trở thành nguyên lão một phái, càng trong một đoạn thời gian danh chấn bốn phương. Phế vật năm xưa hiện đã trở thành một tồn tại đỉnh cao hoàn toàn xứng đáng là lão quái vật đầu sỏ. Ngoài từ mấy thế lực đỉnh cao nhất ra, ai thấy hắn cũng phải kêu một tiếng tiền bối. Liên tưởng tới đoạn thời gian khi còn ở Lâm ra Cho dù ai cũng không thể nào tưởng tượng được Lâm Khiếu Đừng lại có thành tựu như vậy Cho dù là Lâm Uyển Nhi Người hiểu rõ hắn nhất cũng không nhất định có thể nghĩ đến Trong lúc Lâm Khiếu Đừng trải qua mốt loạt nguy hiểm và tu luyện không biết tương lai Thì Lâm Uyển Nhi cũng đã trải qua một hồi tai nạn lớn nhất trong cả cuộc đời của nàng Quê cha đất tổ bị người ta xâm chiếm Tu luyện giới mà nàng sinh ra và lớn lên hoàn toàn bị xóa tên. Phụ thân vì muốn kéo dài thời gian cho mọi người chạy trốn, lấy lực lượng một người độc chiến mấy đại cao thủ, chết trận xa trường. Kể từ đó mục tiêu báo thù cho phụ thân vẫn chiếm trọn tâm trí của Lâm Uyển Nhi. Nếu như còn cái gì khác, thì chỉ có nguyện vọng muốn tìm được hiếu đường ca ca của nàng. Từ khi hiên viên tông tiến vào Nam Xuyên giới, Lâm Uyển Nhi vẫn tìm kiếm cơ hội báo thù cho phụ thân, có lúc thậm chí không từ thủ đoạn nào, thế nhưng nàng vẫn không thể nào thành công khơi mào được tranh chấp. Lâm Uyển Nhi lúc đó vẫn muốn làm cho Nam Xuyên giới và Đại Hà Quốc phát sinh xung đột, thế nhưng cả hai tu luyện giới đều có điều cố kỵ lẫn nhau, hơn nữa còn có một liên minh thảo nguyên đang nhìn chằm chằm. Lâm Uyển Nhi hầu như đã sử dụng tất cả mọi thủ đoạn có thể nhưng không thành công. Ngược lại chính mình chọc vào không ít cừu ra, thậm chí ngay cả môn phái cũng bắt đầu xuất hiện sự bài xích. Năm đó, nếu như không phải một trong tam đại nguyên lão hiên viên tông và u minh lão tổ một mực bảo vệ nàng thì sợ rằng nàng đã bị hiên viên tông đuổi khỏi môn phái cho tự sinh tự diệt rồi. Bất quá, trải qua một loạt chuyện, Lâm uyển Nhi ngược lại tỉnh táo hơn, cũng trở nên thành thục ổn trọng, không hề dễ dàng sung động như trước. Rút kinh nghiệm xương máu, Lâm Uyển Nhi cảm thấy chính mình không thành đại sự Toàn bộ là do thực lực bản thân quá yếu Tu vi nông cạn muốn mượn tay người khác báo thù Phương pháp này có chút ấu trí, đúng là vẫn phải dựa vào chính bản thân mình Mang theo một trái tim cứu hận nhưng tỉnh táo Lâm Uyển Nhi tiến vào tiềm long viện Từ khi đó bắt đầu, Lâm Uyển Nhi dành tất cả thời gian cho tu luyện Ngoài trừ khắc khổ tu luyện tuyệt học do phụ thân nàng lưu lại, đối với những công pháp thích hợp với chính mình trong bảo khố tiềm long viện, nàng đều đã dành thời gian nghiên cứu tu luyện. Lâm Uyển Nhi vốn là kỳ tài ngút trời, khi tiến vào trong tiềm long viện liền phát hiện ra được nhược điểm của vụ tu và sự khó khăn khi tới hậu kỳ. Có thể tu luyện tới trình độ của phụ thân nàng phi thường khó khăn, võ tu so với đạo tu có rất nhiều chỗ bất tiện. Giai đoạn đầu tiên càng không thể nào so sánh được với đạo tu, tới trung kỳ cũng không có biến hóa rõ ràng, chỉ khi tới hậu kỳ mới có thể hiện ra một mặt ưu thế. Tiến độ tu luyện võ tu so với đạo tu chậm hơn nhiều, thế nhưng một khi luyện thành công, võ tu so với đạo tu có cơ sở vững chắc bền vững hơn nhiều, độ cứng chắc thân thể cũng sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần, nói trắng ra là võ tu chính là đem thân thể của mình coi như pháp bảo. tu luyện thân thể giống như tế luyện pháp bảo, cuối cùng đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Võ tu có yêu cầu đối với tư chất so với đạo tu cao hơn nhiều, chỉ khi tới linh hồn giai hậu kỳ, thậm chí là địa vương giai mới biểu hiện ra uy lực vượt trội. Khi tới địa vương giai hậu kỳ, uy lực của võ tu so với đạo tu mạnh mẽ hơn nhiều, thế nhưng đạt tới cấp độ này, võ tu hầu như tuyệt tích, tu luyện thực sự quá mức khó khăn. Từ nhỏ đã đi theo con đường võ tu, Lâm Uyển Nhi không có được sự chỉ dạy của phụ thân, cho dù tư chất hơn người thì tốc độ tiến bộ cũng tương đối chậm. Bất quá tu luyện chi đạo, mặc dù không chung một đường, thế nhưng đến cuối cùng trăm sông đổ về biển, tiềm long viện có vô số thư tịch, bí tịch, lịch sử lâu đời. Lâm Uyển Nhi bằng vào sự thông tuệ của bản thân, dùng võ nhập đạo, lại được sự thưởng thức của ba vị đầu sò tiềm long viện. hơn trăm năm trôi qua tu vi đột nhiên tăng mạnh võ đạo đã đạt được sự cân đối không đổi con đường lâm uyển nhi của ngày hôm nay đã không còn dung mạo của thiếu nữ ngây thơ chất phác ngày xưa nàng đã phá kén thành điệp dung mạo tuyệt sắc vô cùng quyến rũ luôn luôn chọn quần áo màu tím từ xinh đẹp không gì sánh được con ngươi của nàng cũng bởi vì tu luyện từ long khí diễm nên dần dần chuyển sang màu tím Con người tùy ý động yêu mỹ quyết rũ nói không nên lời. Trong tứ thải chân long của tiềm long viện, Lâm Uyển Nhi là người xuất thủ tàn nhẫn hung hãn nhất. Từ khi tu vi đại thành, trợ giúp tiềm long viện tranh đoạt tài nguyên tại nhiều bảo địa, đều lấy kết quả chiến thắng trở về, nhưng bởi vì như vậy đã đắc tội với rất nhiều người.